Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Trường 101, đòi lại gấp 10 lần. Vũ Vi đang suy nghĩ như thế nào đi lướt cờ, lại bị bà Cụ Mạc nói cho hoảng sợ. Cô muốn nói, cô sẽ không gả cho Mạc từ hiên nhưng nhìn về mặt bà cụ mong chờ nghĩ đến thân thể bà cụ mạc cô hướng bà cụ mạc mỉm cười cực kỳ tự nhiên nói sang chuyện khác bà nội tới người đi rồi mạc tử hiên đi tới bên cạnh vũ vi cùng bà cụ mạc nhìn thấy trên mặt đồng vũ vi mỉm cười Tâm hắn đau xót hiện tại trong lòng đồng vũ vi có bao nhiêu khổ sở cùng chua xót đây Nhưng cô lại vì bà nội mà mỉm cười vui vẻ Hắn theo bản năng thấy Chính mình không nên đem Vũ Vi đến nơi này Hắn tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Vũ Vi kéo đi Anh làm cái gì vậy? Vũ Vi bị Mạc Tử Hiên thình lình kéo đi hoảng sợ không thôi Cô nhíu mày đi theo Mạc Tử Hiên Tử Hiên, cháu mang Vũ Vi đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa đánh cờ xong mà Về mặt bà cụ Mạc khó hiểu nhìn Mạc Tử Hiên Bà nội vụ vi còn có việc Chúng con đi trước Mạc Tử Hiên không quay đầu lại Đối với bà cụ Mạc nói Nhưng bà cụ Mạc lại hé miệng cười Bắt đầu cân nhắc quân cờ bên trong Tử Hiên cháu đó nha Cháu sợ bà cụ này khi dê vụ vi à Mạc Tử Hiên Anh phát thần kinh gì vậy Buông tay tôi ra Vừa mới đi ra cửa biệt thự Vũ Vi liền thoát khỏi cánh tay Mạc Tử Hiên nắm tay cô Nhưng Mạc Tử Hiên lại xoay người nhìn Vũ Vi Đồng Vũ Vi, tôi đưa em về nhà Lúc này, hắn tình nguyện để cho Vũ Vi trốn đi mà khóc Cũng không nguyện ý nhìn Vũ Vi miễn cưỡng cười vui Chỉ giấu cảm xúc chân thật của chính mình Còn bà nội thì sao? Vẻ mặt Vũ Vi cực kỳ bình tĩnh nhìn Mạc Tử Hiên hỏi Bà nội mệt mỏi rồi Cũng nên cần nghỉ ngơi Phù Vụ vi thở ra một hơi Dương mắt nhìn Mạc Tử Hiên Anh giúp tôi đuổi chắc nhất phi đi Tôi giúp anh làm bà nội vui vẻ Như vậy giữa chúng ta huề nhau Không thiếu nợ lẫn nhau Tôi nợ anh 30 vạn Tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh Nói xong Cô đi qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước Tôi lái xe đưa em trở về Mạc từ hiên xoay người đi vào nhà xe Nhưng một chiếc taxi đúng lúc chạy tới Vũ Vi Cô bậy taxi rời đi Lúc rời đi cô cũng không có nhìn lại biệt thự Mạc ra một cái Khóe mắt Mạc từ hiên nhìn thấy Vũ Vi lên xe Tâm không khỏi trầm xuống Đây là đồng Vũ Vi không nói gì liền cự tuyệt hắn Vũ Vi không có trực tiếp về nhà Mà là ở trung tâm thành phố xuống xe Ở trên đường cái mà đi... Kỳ thật... Trong lòng cô rất khó chịu... Rất muốn khóc... Nhưng là không biết tại sao... Nước mắt vẫn không chảy ra... Thời điểm cô đi về phía trước... Bên cạnh truyền đến một tiếng... Ôi trời... Sau đó... Bóp một tiếng... Thanh âm một cái hộp rơi xuống đất... Vũ Vi không khỏi dừng lại cước bộ... Vừa mới quay đầu... Trên mặt cô lại bị trúng một cái tát mạnh. xa lan một bàn tay chỉ vào hộp trang sức trên mặt đất. Đồng Vũ Vi, có bị mù à, cứ nhìn đánh giới trang sức tôi vừa mới mua. Cô biết cái này trị giá bao nhiêu tiền không? có vừa thường nổi sao? Nói xong trên mặt bà trong một nụ cười đắc ý xấu xa nhìn đồng Vũ Vi. Thời điểm bà vừa mới đi ra tiệm trang sức, vừa nhìn thấy đồng Vũ Vi đi qua bà. Một kế hoạch này ra trong đầu bà. Bà cố ý đi đến bên cạnh đồng Vũ Vi, cố ý đụng vào người đồng Vũ Vi. Sau đó, hung hăng quăng cho Vũ Vi một cái tát mạnh. Đôi mắt bà lạnh lùng chừng mắt nhìn Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, có dám đánh sở sang. Nếu tôi không đòi lại gấp 10 lần, tôi liền không mang họ sở. Hết chương 101. Chương 102, bà là đầu ngốc. Vụ vi không phải đứa ngốc Không nhìn ra vẻ đắc ý của Sa Lan Cô liền biết Sa Lan là cố ý đụng vào cô Cô ngầm cười lạnh Sa Lan tôi còn chưa tìm bà trả thù Vậy mà bà lại dẫn đầu Cứu khích tôi Được lắm nếu bà đã đưa đến cửa Thì tôi sẽ thật tốt trả thù bà Để cho bà biết tôi đây không phải là quà hồng mềm Mà để cho bà tùy ý nhào nặn. Cô liền giương tay lên Hùng hăng đánh trả lại Môi mỏng thoáng nhíu lại Một đôi mắt phượng dương ra Từng điểm sắc bén Sa Lan bà nghĩ rằng Tôi sẽ như mẹ tôi mà để cho bà tùy ý khi dễ sao Sa Lan đang đắc ý Bà vì sở xa mà trả thù Bà đang định lấy điện thoại ra báo cảnh sát Để cho đồng vũ vi ngồi tù Hơn nữa còn đòi đồng vũ vi bồi thường cho bà Nhưng đâu ngờ Bên má bà lại trúng một cái tát mạnh Một bàn tay bà bưng kín đôi má, hung hăng chừng nớ nhìn đồng Vũ Vi. Cô dám đánh tôi. Vũ Vi hừ lạnh hai tay khoanh trước ngực, không chút sợ hãi, quay lại nhìn xa lan. Giọng điệu cực nhẹ. Đúng, tôi dám đánh bà đó thì sao? Muốn hãm hại tôi, bà vẫn còn non nốt lắm Tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó cô sẽ ngồi tù. Sa Lan tức giận bấm 110 Bà không tin Chính mình không thể trừng trị đồng Vũ Vi Được à Bà báo cảnh sát đi Tay Vũ Vi chỉ chỉ về phía dưới bảng hiệu đá quý Hướng tới Sa Lan lộ ra nụ cười cực kỳ rực rỡ Nơi này có camera Vừa mới là ai cối đụng vào tôi Là ai dẫn đầu đánh người trước Nơi đó đều đã ghi lại cực kỳ rõ ràng Báo cảnh sát đi Đúng lúc thấy tôi giảm mất tiền điện thoại Tài Lan đã bấm 110, nhưng thời điểm bà nghe được vụ vi la như vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bà theo hướng tay Vũ Vi chỉ, nhìn lại, chỉ thấy dưới bảng hiệu tiệm đá quý có hai cái camera. Bà ngầm trách chính mình quá suất chụp trả thù đồng Vũ Vi, cư nhiên quên cả nhìn đến cái camera. Nếu có băng theo dõi làm chứng cứ, liền tính đến chỗ cục cảnh sát. Mất mặt cũng chỉ là bà mà thôi Alo Người khỏe Nơi này là trung tâm cảnh sát 110 Xin hỏi Chúng tôi có thể giúp gì cho bà Trong điện thoại truyền được âm thanh dễ nghi của người phụ nữ Thật ngại quá Tôi gọi nhầm số Trên mặt xa lan gượng Ép mỉm cười cúp điện thoại Bà thở ơ nhìn Vũ Vi Đồng Vũ Vi cô đánh sở sa, tôi nhất định sẽ báo thù. lần này coi như cô thắng, coi như cô may mắn. nhưng lần sau tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. cô chỉ là đánh sở sa, sa lan tại chân đường quang minh chính đại hãm hại cô. còn mẹ cô thì sao? mẹ cô bị sở sa hại chết, sa lại không nói, tự như làm sai là cô cùng mẹ. sở sa là chịu ủy khuất nhất. vũ vi dương tay lên dùng hết khí lực tát lên mặt Sa Lan một cái. Sa Lan, tôi rốt cuộc cũng biết cái tính vô liêm sỉ của sở sát là được truyền thừa từ bà. Bà nhớ cho kỵ, không phải là bà sẽ tìm tôi báo thù, mà chính là tôi sẽ tìm bà trả thù. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho tất cả người sở ra các người vì những chuyện này mà trả giá đắt. Nói xong, cô đi qua Sa Lan, đi về phía trước, bốc một tiếng. Vốn má Sai Lan đã đỏ bừng, lúc này lại càng thêm sưng đỏ Bà đau đớn không thôi, bừng đôi má nhìn Vũ Vi Cô còn dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát Vũ Vi cũng không quay đầu lại, để cho bà ta tùy tiện la Tiếp tục đi về phía trước Sai Lan tức giận, đồng Vũ Vi, nơi này có camera Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát cho đến khi cô ngồi tù mới thôi nói xong, bà xoay người hướng hiệu đá quý đi đến. Cô nói cái gì? Sa Lan trừng hai mắt nhìn người phục vụ hỏi, máy camera của chúng tôi đã hư vào ngày hôm qua, hiện tại vẫn chưa sửa chữa lại. Người phục vụ lễ phép đôi vết Sa Lan nói. Sa Lan tức giận lập tức vọt tới đầu, để cho đại não của bà ta tăng thêm khó chịu. Đồng Vũ Vi cư nhiên đùa giỡn với bà, làm cho bà bị chúng hai cái tát mạnh vụ vi đã đi rất xa nhịn không được cười lạnh sa lan bà là đồ ngốc hết chương một chương một trăm cô hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của giang dĩ đồng cùng lãnh ngôn bọn họ mời những người bạn thân còn có những danh nhân nổi tiếng đến tham gia yến hội mạc tử hiên là bạn thân của lãnh ngôn nên cũng được mời cầm thiệp mời màu hồng, trên mặt hắn chiếp một nụ cười hưng phấn mà lâu rồi chưa thấy, cười cười kia thật giống như mới gặp mối tình đầu một dạng, trong hưng phấn mang theo một chút ngại ngùng. Hắn cầm điện thoại ra gọi cho Khô Mi, "Tôi muốn Đồng Vũ Vy làm bạn nhảy của tôi." Nhưng đối phương lại nói cho hắn đã có khách thuê Đồng Vũ Vy rồi, hỏi hắn có thể thay đổi người hay không khoảnh khắc kia, trên mặt Mạc Tử Hiên tươi cười nhất thời cứng đờ. Hắn vậy mà chậm một bước, trong lòng cảm giác có chút mất mát. Mạc Tử Phàm đi đến bên cạnh Mạc Tử Hiên, vỗ vỗ bảo vai Mạc Tử Hiên, vừa mới đứng ở một bên, anh thấy tất cả biểu tình trên mặt Mạc Tử Hiên, làm sao vậy, nhìn sắc mặt em so với thất tình còn khó coi hơn. "Không có gì." Mạc Tử Hiên thở ra một hơi, cầm áo khoác đi ra cửa, nhưng trên mặt Mạc Tử Phàm lại hiện ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Vũ Vi trang điểm, mặc một bộ lễ phục màu trắng thấp ngực, từ trong khô mi ti ra. Thời điểm cô lên xe, một thanh âm non nốt gọi cô lại, "Mẹ Vũ Vi." Giọng nói quen thuộc này làm cho tâm Vũ Vi run lên, quay đầu hướng tới nơi phát ra âm thanh ấy, cư nhiên là Hạo Hạo. Trên mặt Vũ Vi lộ ra vui vẻ tươi cười, từ lần trước đáp ứng làm mẹ Hạo Hạo tới nay, bọn họ vẫn thường xuyên nói chuyện phiếm, đã trở thành bằng hữu tốt, thậm chí còn vượt qua bằng hữu như là người thân một dạng. Cô đã lâu không có nhìn thấy Hạo Hạo rồi, cô ngồi xổm xuống, vươn hai tay ra, Hạo Hạo, tới đây để cho mẹ ôm một cái nào. Hạo Hạo vui vẻ chạy đến trong ngực Vũ Vi. Hai tay gắt cao ôm cổ Vũ Vi. Mẹ Vũ Vi, con rất nhớ mẹ nha. Vũ Vi ôm lấy Hạo Hạo, một bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Hạo Hạo. Mẹ cũng rất nhớ Hạo Hạo nha. Mẹ Vũ Vi, bồi Hạo Hạo đi chơi một ngày có được hay không? Hạo Hạo mở to đôi mắt đen, vẻ mặt chờ mong nhìn Vũ Vi vũ vi hơi áy náy nhìn hạo hạo thực xin lỗi hạo hạo mẹ vũ vi hôm nay có công tác phải làm như vậy đi công tác vừa kết thúc mẹ đi tìm con đi chơi có được hay không khuôn mặt hạo hạo đáng yêu đang tươi cười bỗng mang vẻ thất vọng bất quá cậu hiểu được gật gật đầu được mẹ vũ vi kết thúc công tác lên đến tìm hạo hạo nha hạo hạo thực ngoan vũ vi sùng lịch sờ sờ tóc hạo hạo hạo hạo đi thôi con khương dĩ hằng đứng ở trước mặt vũ vi cùng hạo hạo mỉm cười nhìn họ mẹ vũ vi tạm biệt hạo hạo cực kỳ không muốn nói lời tạm biệt cùng vũ vi hạo hạo tạm biệt phải biết nghe lời ba ba biết không vũ vi nhẹ giọng dặn dò hạo hạo đồng tiểu thư lên xe đi một bàn tay khương dĩ hằng nắm tay nhỏ của hạo hạo đối với vũ vi lễ phép nói vũ vi khẽ cười nơi nói dịu dàng cự tuyệt không cần chúng ta không tiện đường nhưng khi khương dĩ hằng nghe nơi nói của vũ vi tựa như cự tuyệt thẳng mở cửa xe lên xe đi khách hàng hôm nay của cô là tôi vũ vi ngẩn ra liếc mắt nhìn khương dĩ hằng một cái sau đó nhìn hạo hạo Chỉ một thoáng, cô biết Khương Dĩ Hằng muốn cô cùng Hạo Hạo cùng một chỗ, cư nhiên thuê cô làm bạn gái của hắn. Cô hé miệng cười, đi đến trước mặt Hạo Hạo, "Hạo Hạo, ba con cực kỳ yêu thương con nha. Mẹ Vũ Vi, mẹ muốn cùng Hạo Hạo cùng một chỗ sao?" Hạo Hạo nhìn Vũ Vi hỏi, "Ừ." Vũ Vi gật gật đầu, lên xe, hơn nữa còn đem Hạo Hạo ôm vào lòng, "Ba ba ba thật sự không có gạt con, hôm nay mẹ Vũ Vi thật sự cùng con một chỗ. Ba ba, đây là quà sinh nhật tốt nhất của con a Hạo hạo cực kỳ hưng phấn, ôm cổ khương dĩ hàng hôn vài cái. Hạo hạo, nguyện vọng sinh nhật của con là cùng mẹ một chỗ một ngày sao Vũ Vi hơi kinh ngạc nhìn hạo hạo hỏi. Hết chương 103. Chương 104. Chương 104. Làm cho cô đau lòng Dạ Hạo hạo vui vẻ gật gật đầu Vụ vi thương tiếc béo đôi má ụt ịt của hạo hạo Cậu bé này Nguyện vọng luôn luôn đơn giản như vậy Khương tiên sinh Tôi không muốn đi tham gia yến hội Tôi muốn cùng hạo hạo đi chơi Cái này không cần Lãnh ngôn cùng Giang Dĩ Đồng cũng là bằng hữu của tôi Ngày kỷ niệm kết hôn của họ Tôi như thế nào lại có thể vắng mặt được chứ Điều quan trọng là Hạo Hạo cũng rất nhớ Dĩ Đồng. Khương Dĩ Hằng một bên lái xe vừa hướng tới Vũ Vi nói, "Đúng a, còn cũng rất nhớ cô Dĩ Đồng cùng chú Lãnh Ngôn a." Hạo Hạo quay đầu nhìn Vũ Vi nói, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Được, chúng ta liền đi yến hội, đến chỗ yến hội mẹ Vũ Vi sẽ bồi con đi chơi có được hay không?" Xuống xe, Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng nắm lấy tay Hạo Hạo, Hướng Yến hội đi đến Hôm nay Bạn gái Mạc Tử Hiên cũng là nhân viên công tác Tại Khô My Bất quá Khi bắt đầu tiến vào Yến hội kia Mạc Tử Hiên tiện ném cô ở một bên Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vào cửa Yến hội Thời điểm Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng Rất hạo hạo tiến vào Yến hội Cô cảm giác được Một tầm mắt nắng bằng gắt gao Nhìn cô chằm chằm Cô theo tầm mắt đó nhìn lại Chỉ nhìn đến vẻ mặt của Mạc Tử Hiên tức giận nhìn cô. Vũ vi hơi nhíu mày, cô nhớ là cô đâu có chỗ nào đắc tội với Mạc Tử Hiên A. Cô thu hời tầm mắt nhìn về phía khác, chỉ nhìn thấy sở ra mặc váy màu đen, một bàn tay bưng sâm banh, bên trong hai trỏng mắt như phun lửa nhìn cô. Ánh mắt kia tựa như hận không thể đem cô lột xuống cho giải hận. Vũ Vi cười lạnh, Sở Sa định lực quá kém, cô chỉ là quăng cho Sa Lan hai cái tát mà thôi, cô ta liền biến ra cái dạng này rồi hả? Như thế, khi cô chân chính bắt đầu thời điểm trả thù của cô, Sở Sa chẳng phải là bị cô tức chết sao? Cô hướng Sở Sa mỉm cười, sau đó thu hồi tầm mắt, kéo Hạo Hạo chạy đến một bên chơi đùa. Sở Sa không nghĩ tới, đồng Vũ Vi đánh mẹ cô Cư nhiên còn mặt mũi hướng tới cô mỉm cười. Nhất thời tức giận, không cần suy nghĩ, hướng tới Đồng Vũ Vi đi, hôm nay cô nhất định phải giáo huấn Đồng Vũ Vi thật tốt một phen, nếu không khó tiếng mối hận trong lòng cô. Sở Sa, không cần. Lục Hàng vươn tay túm chặt cánh tay Sở Sa, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang dị Đồng cùng Lãnh Ngôn. Giang dĩ đồng là chủ khô mi mà đồng vũ vi lại là nhân viên công tác tại khô mi nếu sở sa cùng đồng vũ vi nổi lên xung đột thì người chịu thiệt nhất định là sở sa buông vẻ mặt sở sa vẫn nộ trừng mắt lục hàng lạnh giọng ra lệnh hôm nay cô nhất định phải giáo huấn đồng vũ vi thật tốt sở sa lục hàng dùng lực đem sở sa kéo vào trong ngực cánh môi khêu gợi dán ở bên tai Sở Sa, nhẹ giọng nói, "Đừng quên, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Dĩ đồng cùng Lãnh Ngôn." Sở Sa thông minh lập tức trấn tĩnh lại tính cần, cô hướng tới Lục Hàng cười, kiễng chân lên bên má Lục Hàng mà hôn, cũng là anh trầm ổn. Nếu ở trong này cùng Đồng Vũ Phi so đôi mà nói, chịu thiệt nhất định là cô, mà còn muốn trả thù Đồng Vũ Phi, Ông đơn giản là quăng phất cho cô ta hai cái tát Cô muốn đồng Vũ Vi tâm đau đớn Vũ Vi vẫn cùng Hạo Hạo đi chơi Hạo Hạo thật đáng yêu cực kỳ hồn nhiên Đặc biệt rất thích Vũ Vi Vũ Vi cũng cực kỳ thích Hạo Hạo Hai người ở trong đại sảnh chơi trốn tìm Vũ Vi trốn xong một cây cột to lớn trong yến hội Mẹ trốn xong rồi Con muốn bắt đầu tìm Hạo Hạo lấy hai tay che mắt ra, bắt đầu tìm Vũ Vi. Vũ Vi đứng ở phía sau cây cột, nhìn bóng dáng Hạo Hạo. Thời điểm mắt thấy Hạo Hạo đưa lưng về phía cô, hướng chỗ khác đi tìm, cô nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xoay người lại, Vũ Vi cả kinh, trốn ở phía sau cây cột, nhưng cô bị trượt chân, thân thể cô thẳng tắp ngã xuống đất.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 Vụ vi nhất thời cả kinh Theo bản năng vươn tay muốn níu lấy cái cột Để ổn định lại thân thể của mình Nhưng là Cái cột là hình tròn Tay của cô vừa trượt Cái gì cũng không bắt được Thân thể không khống chế được tế xuống Vụ vi nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn đến Nhưng đau đớn chờ đợi cũng không có đến Cô rơi vào trong lòng ngực ấm áp Vụ vi mở hai mắt ra nhìn Mình cứ nhiên bị Mạc Tử Hiên ôm vào trong ngực. Cô không cần suy nghĩ thoát khỏi ngực Mạc Tử Hiên. Thậm chí không có nhìn Mạc Tử Hiên một cái. Chẳng qua là thả nhiên nói một câu. Cảm ơn. Sau đó lướt qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước. Mới vừa rồi, tầm mắt Mạc Tử Hiên vẫn rơi trên người Vũ Vi. Lúc Vũ Vi lộ ra nụ cười vui vẻ... Trên mặt hắn cũng không tự chủ lộ ra vui vẻ mỉm cười. Nhìn Vũ Vi nhăn mày cười một tiếng, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc hắn nhìn thấy Vũ Vi sắp ngã xuống, hắn không cần suy nghĩ, đem Vũ Vi ôm vào trong ngực. Lúc hai tay hắn chạm vào thân thể mảnh mai mềm mại của Vũ Vi, tim của hắn không khống chế được, đập nhanh lên. Lúc mùi thơm nhàn nhạt trên người Vũ Vi truyền vào mũi hắn, Bên trong thân thể hắn, phần nguyên thủy nhất hoàn toàn bị đồng vũ vi dẫn ra ngoài. Cảm giác được đồng vũ vi rời khỏi ngực hắn, tim của hắn không khỏi chầm xuống. Lúc đồng vũ vi hướng hắn nói câu cảm ơn xong liền lướt qua hắn, trong lòng của hắn trống rỗng tựa như thiếu thứ gì đó. Hắn không cần suy nghĩ, vươn tay lứ lại cổ tay đồng vũ vi, mắt thâm tình nhìn vũ vi. Đồng Vũ Vi giả cho anh, anh là thật lòng muốn cưới em. Hắn không phải là lần đầu tiên biết yêu. Hắn biết giờ phút này, hắn đối với Đồng Vũ Vi có phản ứng là bởi vì hắn yêu Đồng Vũ Vi. Mạc Tử Hiên buông tay. Vũ Vi cũng không quay đầu lại, lạnh giọng ra lệnh Mạc Tử Hiên. 30 vạn tôi sẽ sớm trả lại cho anh. Đồng Vũ Vi cô dù thiếu tiền thế nào... Cũng sẽ không vì 30 vạn liền đem hôn nhân của mình bán đi. Lời của Vũ Vi giống như là một cây kim hung hăng đâm vào tim mạc tử hiên một cái. Làm hắn đau lòng không thôi. Hắn dùng sức kéo Vũ Vi đến trước người mình. Cúi đầu, hai tròng mắt thật sâu nhìn Vũ Vi. Rất rõ ràng từng chữ một nói với Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, em nghe rõ cho anh, Mạc tử Hiên Anh là bởi vì thích em nên mới cưới em, không phải bởi vì em thiếu tiền anh. Vốn là hắn có rất nhiều thời gian theo đuổi đồng Vũ Vi, làm cho đồng Vũ Vi mở rộng lòng đối với hắn. Nhưng mà hiện tại không được, bà nội bệnh rất nghiêm trọng. Hắn hy vọng trước khi bà nội rời đi nhân thế, có thể thấy hắn và Vũ Vi kết hôn. Mạc Tử Hiên, tôi nhớ, tôi đã nói rất rõ ràng với anh, tôi sẽ không gả cho anh, muốn làm Mạc tổng phu nhân có rất nhiều người, van cầu anh, không lên quấn lấy tôi không tha, tôi không có thời gian chơi với anh." Vũ Vi dùng cùi chỏ hung hăng đụng vào ngực Mạc Tử Hiên, ngực Mạc Tử Hiên đau đớn, liền buông Vũ Vi ra. Vũ Vi lạnh lùng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, liền đi về phía Hạo hảo Lúc này, Hạo Hạo đang cùng Giang Dĩ Đồng chơi vui vẻ. Đồng Vũ Vi quả thực là muốn làm mà Tổng Phu nhân có rất nhiều người, nhưng mà anh chỉ thích em, anh chờ em tùy thời thay đổi chủ ý. Mạc Tử Hiên nhìn thật sâu bóng lưng Vũ Vi nói. Vũ Vi bước đi về phía trước, bước chân hơi dừng một cái, hừ lạnh cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước cách đó không xa, sở sa đi tới trước mặt tìm vũ vi trầm xuống mắt lạnh đi về phía trước lúc lướt qua sở sa cô dụ chòng mắt cảnh giác nhìn hai chân sở sa ai biết sở sa có hay không hền hạ làm cô vấp té sở sa nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của vũ vi nhịn không được cười một tiếng lúc cô lướt qua đồng vũ vi dùng âm thanh chỉ có hai người nghe đối với đồng vũ vi nói đồng vũ vi muốn biết mẹ cô như thế nào bị tôi tức chết không hết trường một trăm linh giết chết tôi vì mẹ cô báo thù muốn biết mẹ cô như thế nào bị tôi tức chết không những lời này của sở xa như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực vũ vi làm lòng cô đau đớn khó nhịn sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng bịch một mảnh bước chân đi về phía trước lập tức dừng lại hai tay cô gắt cao lắm lại xoay người dùng ánh mắt như giết người nhìn bóng lưng sở sa mà sở sa lúc này xoay người lộ ra lụ cười châm chọc cực kỳ dực dợ vũ vi không cần suy nghĩ xoay người đi theo sau lưng sở sa khoé mắt sở sa liếc thấy đồng vũ vi đi theo phía sau cô khoé miệng không khỏi nhếch lên Cô quẹo trái, quẹo phải, tiến vào phòng toilet nữ. Lúc Vũ Vi đẩy cửa phòng toilet, thanh âm từ cuối phòng toilet truyền ra. Tiện nhân, lại dám câu dẫn chồng tôi. Trần Phu Nhân, tôi mang thai, các người ly hôn đi. Hạo hạo, sau này nếu có người cười nhạo con không có mẹ, con nên lớn tiếng nói với bọn họ, tôi có mẹ, mẹ của tôi gọi là đồng Vũ Vi. Nhất Phi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để nhận một phần tình cảm khác. Anh để cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian được không? Thân hình Vũ Vi nhất thời đứng tại chỗ, cô cứ nghĩ là mẹ mình không nhìn được Sở Sa trách bà câu dẫn Sở Quốc Vị, liền mới bị Sở Sa tức chết, cũng có nghĩ tới, mẹ mình nhìn thấy Lục Hàng cùng Sở Sa vui vẻ ở chung một chỗ, nhất thời không chịu được đả kích, mới đột nhiên phát bệnh tim tử vong. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Mẹ mình lại bị phần ghi âm của cô tức chết. Tay đã sớm nắm chặt thành quyền. Cô từng bước, từng bước đi đến cuối phòng toilet. Mỗi bước đi, lòng của cô đau đớn không dứt. Thay vì nói mẹ mình bị sở sa tức chết. Không bằng nói là cô gián tiếp hại chết mẹ mình. Nếu như là... Cô sống nói cho mẹ biết công việc ở Khô Mi của cô, mẹ có lẽ sẽ không phải chết. Thương tâm cùng hối hận, nước mắt không kìm được chảy xuống khuôn mặt. Cô cuối cùng đứng trước cửa phòng toilet, cũng không có sức đẩy cánh cửa kia. Sở ra từ cửa phòng toilet thứ hai đi ra, cô không lo lắng, dựa vào cửa phòng toilet, hai tay đặt trước ngực đắc ý nhìn Vũ Phi. "Đồng Vũ Phi, cô nghe được" mẹ cô là bị cô tức chết, cùng tôi một chút quan hệ cũng không có. Sở Sa, Vũ Vi bỗng nhiên xoay người, mấy bước đi tới người Sở Sa, vươn tay nắm lấy bả vai Sở Sa. Có tin hay không? Hiện tại tôi liền giết cô. Bả vai Sở Sa bị đồng Vũ Vi lắm làm đau. Bất quá cô một chút cũng không quan tâm. Cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Từ mấy cửa phòng toilet khác đi ra mấy cô gái trẻ, tất cả các cô gái đều mặc quần áo sang trọng, có mấy người giống như Vũ Vi đã từng quên biết. Mấy cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi tới trước bồn rửa tay, rửa tay, xuyên qua gương kinh bỉ nhìn đồng Vũ Vi. Sở xa hướng Vũ Vi nhẹ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đồng Vũ Vi có bản lãnh cô liền giết tôi, ngay bây giờ... Sở Sa là cố ý hãm hại cô. Hai trừng mắt Vũ Vi tràn ngập vẻ căm hận, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Sa. Cô dùng hết khí lực toàn thân, nắm bả vai Sở Sa, lực đạo to lớn, hận không thể đem bả vai Sở Sa nắm nát, càng thêm hận không thể đem Sở Sa bóp chết. Sở Sa âm thầm đắc ý, chỉ cần Đồng Vũ Vi lại dùng thêm sức, hoặc là bóp cổ cô, Cô sẽ ngã trên đất ngất đi, trong đại sảnh toilet này có camera. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ cho đồng vũ vi ngồi tù. Vốn là cô không có tính toán được cho đồng vũ vi đau lòng, nhưng mà đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô không chỉ muốn đồng vũ vi đau lòng, còn muốn đồng vũ vi bị đau đớn về thể xác. Cô muốn đồng vũ vi cả đời ngồi tù đồng vũ vi bộ dáng chết thảm của mẹ cô có quên rồi sao bóp chết tôi báo thù cho mẹ cô hai mắt sở sa chật lưỡi lên một tia âm lạnh rồi biến mất hết trường một trăm linh tôi hiện tại liền bóp chết cô vũ vi biết sở sa là đang cố ý kích cô chỉ cần cô làm tổn thương sở sa như vậy từ hôm nay trở đi Nhà tù chính là nhà của cô. Trong lòng cô tức giận không thôi, thật sự rất muốn giết chết Sở Sa, nhưng mà lý trí nói cho cô biết không thể làm như vậy. Hai tay cô ra tăng sức bóp bả vai Sở Sa, móng tay đâm thật sâu vào thịt Sở Sa. Sau đó, trong giây lát, cô buông Sở Sa ra. "Sở Sa, tôi sẽ không giết chết cô, tôi sẽ không để cho cô chết thoải mái như vậy, hơn nữa" Sẽ không vì giết chết cô mà ngồi tù ngây ngô cả đời Bởi vì cô không xứng Sở xa không nghĩ tới Đồng Vũ Vi đột nhiên buông cô ra Còn tuyên bố sẽ không giết chết cô vẻ đắc ý trên mặt cô dần dần cứng đờ Sở xa báo cảnh sát Trực tiếp đưa cô ta đến đồn cảnh sát không phải tốt hơn sao Chúng ta có nhiều người làm chứng Ít nhất làm cho cô ta ngồi tù mấy năm một cô gái trẻ tuổi lệnh lùng liếc vũ vi một cái sau đó đứng trước gương trang điểm đúng vậy một cô gái khác nói tiếp sở sa thấy tính toán của mình cư nhiên tan vỡ trong lòng vô cùng không có cảm giác cô tức giận nhìn chằm chằm vũ vi đối với mấy người bạn lệnh lùng nói các cậu biết cái gì chỉ làm cô ta ngồi tù mấy năm căn bản khó tiêu mối hận trong lòng tớ các cậu đi ra ngoài trước đi tớ có lời riêng muốn nói với cô ta Hiện tại báo cảnh sát đúng là có thể làm cho Đồng Vũ Vy ngồi tù, nhưng nhiều nhất là 5 năm ít thì mấy tháng, dù sao Đồng Vũ Vy chỉ là lắm bảo vai cô mà thôi, cô muốn cả đời Đồng Vũ Vy sống trong phòng giam. Mấy cô gái nhìn Sở Sa một cái, Lã Kinh Bỉ nhìn Vũ Vy một cái, lần lượt rời phòng toilet, Sở Sa cô đừng quá đắc ý. "Tớ muốn có một ngày tớ sẽ làm cho cô sống không bằng chết." Vũ Vi cô nén tức giận trong lòng nói với Sở Sa, Sở Sa kinh ngạc nhìn Vũ Vi, "Chỉ bằng cô, Sở gia chúng tôi ở thành phố là danh môn vọng tộc, gia đình có thế lực, tôi có người thân ở cục công an, chỉ cần một câu nói của tôi, tùy thời có thể đem cô vào đại lao, thậm chí có năng lực làm cô biến mất khỏi thành phố này, còn cô, cô có cái gì? Tiền tài, thế lực, quyền lực?" Muốn đánh đổ tôi Đầu tiên so với tôi có quyền Có tiền, có thực lực Cô không có gì cả Xin hỏi cô lấy gì báo thù Đồng Vũ Vi Muốn trả thù tôi Tìm người có quyền, có tiền, có thực lực mà gả Có lẽ cô còn có tư cách cùng tôi đấu một trận Dừng một chút Cô quan sát Vũ Vi từ trên xuống dưới mấy lần Bất quá Chỉ bằng cô Muốn giáng người không có giáng người Muốn diện mạo không có diện mạo cho dù kể có tiền muốn tiểu tam người ta cũng sẽ nhất định không chọn cô khuyên cô lên chết tâm đi nói xong cô thở một hơi thật sâu mặt trầm trọng nhìn vũ vi tiếp sau đi đầu thai vào nhà tốt hơn có lẽ cô còn có cơ hội báo thù nói xong trên mặt cô nở nụ cười trầm trọng đắc ý nhìn vũ vi cô chính là cố ý kích động vũ vi mục đích chính là muốn vũ vi giận đến nổi điên sau đó muốn giết chết cô, chỉ cần đồng vũ vi dám động vào cô, cô sẽ có biện pháp để cho đồng vũ vi ở tù, nơi này không phải là có camera sao? Lời của Sở Sa quả thật kích thích đồng vũ vi, hai tay cô gắt cao lắm chặt, hai mắt âm lặng nhìn Sở Sa, bỗng nhiên một bước tiến lên, hai tay hướng về phía cổ mảnh khảnh của Sở Sa, Sở Sa có hiện tại liền bóp chết cô.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 chiếm tiện nghi. Sở Sa thấy Vũ Vi nổi giận, hai tay hướng về phía cổ cô, khoe miệng của cô hiện ra nụ cười đắc ý khó che giấu. Đồng Vũ Vi bóp tôi, chỉ cần cô đụng vào tôi, tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Thế nhưng làm cô thất vọng, hai tay Đồng Vũ Vi đưa đến không trung liền dừng lại, sau đó chậm rãi rủ xuống. Mặt Sở Sa liền biến sắc, ghê tởm. Cũng chỉ kém một chút xíu, đồng Vũ Vi cư nhiên lại dùng tay. Cô tức giận, không nhịn được mở miệng nói. Đồng Vũ Vi, cô không phải là muốn giết chết tôi sao? Tại sao không động thủ? Vũ Vi lệ lùng cười một tiếng. Sở ra, thú hồi trò hề của cô đi, tôi sẽ không mắc mưu. Nơi này có nhiều máy camera như vậy, chỉ cần hai tay tôi đụng vào cô, cô sẽ nhân cơ hội vu oan tôi mưu sát cô, có phải hay không? mới vừa rồi quả thực cô rất muốn bóp chết Sở Sa, xong hết mọi chuyện. Nhưng khi hai tay cô sắp đụng cổ Sở Sa, cô thấy rất rõ ràng bên khúy miệng Sở Sa nở nụ cười đắc ý. Trong nháy mắt đó, cô liền hiểu được Sở Sa thiết kế hãm hại cô. Liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên bốn góc toilet trang bị camera. Sở Sa tức giận không thôi. Không nghĩ tới Kế hoạch của mình cư nhiên bị đồng Vũ Vi đoán được Cô hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái Đồng Vũ Vi Coi như cô có chút thông minh thì như thế nào Còn không phải không có cách nào vì mẹ cô báo thù sao Nói xong Cô cười đắc ý Xoay người rời khỏi phòng toilet Còn lại một mình Vũ Vi đứng tại chỗ lạnh lùng Nhìn bóng lưng cô rời đi Nhìn sở xa đi giày cao gót Từng bước Từng bước rời khỏi phòng toilet, vũ vi không khỏi cắn chặt hai hàm răng. Hai tay gắt gao lắm thành quả đấm, sở xa. Thật lâu sau, cô mới chậm rãi buông nắm tay ra. Vẻ tức giận dần dần chuyển thành bình tĩnh, cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên, tôi đồng ý gả cho anh, nhưng tôi có một điều kiện. Mới vừa rồi, lời của sở xa đúng là đã kích thích cô, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cô. Cô không có gì cả, căn bản không có cách nào trả thù sở xa. Chớ nói chi là sở quốc vị cùng Sa Lan, Lục Hàng. Muốn trả thù họ, sẽ phải so với họ mạnh hơn mới được. Nếu không, cô đến vạt áo của người sở gia cũng không đụng vào được, liền bị sở gia hại ngồi tù. Thậm chí, còn có thể mất mạng. Muốn so với họ mạnh hơn, đường tắt nhanh nhất trở thành người có tiền, có quyền, có thực lực. Gả cho Mạc Tử Hiên chính là đường tắt nhanh nhất. Khi Mạc Tử Hiên nghe Đồng Vũ Vi nguyện ý gả cho hắn, ước chừng sừng suốt một lúc lâu. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Đồng Vũ Vi nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý, đồng ý gả cho hắn. Thế nào, không muốn không nghe được câu trả lời của Mặc Tử Hiên, Vũ Vi không khỏi hỏi, không, anh nguyện ý. vô luận em có điều kiện gì, anh cũng sẽ đáp ứng em, chỉ cần em chịu gả cho anh. Mặc Tử Hiên nghiêm túc trả lời Vũ Vi. Vũ Vi hé miệng cười, chúng ta gặp mặt nói. cúp điện thoại, cô đi ra phòng tòa đến đại sảnh, liền chạy thẳng tới hướng Mặc Tử Hiên, mắt thấy mình từng bước tới gần Mặc Tử Hiên. Trong lòng cô chậm rãi xệt qua một tia chua xót. Cô đã từng rất kinh bỉ các cuộc hôn nhân mua bán Nhưng mà hiện tại cô lại làm chuyện mình kinh bỉ nhất Bất quá, không sao cả, thật sự không sao cả Hôn nhân đối với cô mà nói quá xa vời Cô không tin tưởng tình yêu nữa cũng sẽ không tin tưởng hôn nhân Tia chua xót trong lòng rất nhanh bị cô gạt ra Vì trả thù sở ra Chuyện gì cô cũng làm được Cho dù gả cho một lão giảo Cô cũng nguyện ý Bộng dưng Cô cười nhạt một tiếng Gả cho mặt từ hiên Một nam nhân vừa đẹp trai lại giàu có Cô còn chiếm được tiện nghi Hết trường 108 Trường 109 Tôi không tin vào tình yêu Một phòng ăn tao nhạ Về mặt Vũ Vi lệnh đạo ngồi cạnh cửa sổ, vừa quấy cà phê vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài Mạc Tử Hiên ngồi đối diện Vũ Vi, vừa uống cà phê, vừa đau lòng nhìn cô Mới vừa rồi trong phòng khách, cô còn cố cười nói vui vẻ, làm anh đau lòng Vũ Vi luôn là cô bé mang vui vẻ đến cho người khác, đem bi thương để lại cho mình Cô nhẹ nhàng hấp một hốc cà phê, quay lại đối diện với Mạc Tử Hiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ nói, Điều kiện của tôi là, anh ngoài tiền và quyền lực sẽ cho tôi, có thể giúp tôi chống lại sở thị. Tôi muốn sở thị biến mất khỏi thành phố này, anh có thể làm được không? Chỉ cần có tiền, thì cô có biện pháp trả thù sở Sa, Sa lan cùng lục hàng nhưng nhiều đó không đủ để đánh bại sở thị cho nên cô chỉ có thể dựa vào mạc tử hiên để báo thù tay mạc tử hiên vương tất cả phê ở giữa không chung dừng lại một chút gương mặt anh tuấn có chút ngoài ý muốn tựa hồ đã sớm nghĩ đến cô vì điều này mới đồng ý gả cho hắn hắn chăm chú nhìn cô thật lâu chậm rãi nói tôi có thể làm được nhưng tôi muốn em biết tôi cưới em là bởi vì tôi thích em Yêu em, tuyệt đối không phải vì nguyện vọng của bà nội mà cưới em. Mạc Tử Hiên nói lời này, làm Vũ Vi không nhịn được bật cười. Thiếu chút nữa đem cà phê vừa mới uống phun ra. Cô cố nín cười nhìn Mạc Tử Hiên. Anh yêu tôi, anh khi nào thì thành yêu tôi rồi, tôi đáng để anh yêu sao? Mạc Tử Hiên cũng cười, nhưng ánh mắt thâm tình nhìn Vũ Vi. Đúng vậy, tôi cũng không biết từ lúc nào mình đã yêu em, Tôi chỉ biết mình bị em hấp dẫn, càng ngày càng để ý đến em, không cách nào ngăn được. Lòng của tôi cũng vì vui buồn của em mà vui vẻ hay bi thương. Về phần em có đáng để tôi yêu hay không, thời gian sẽ nói cho em biết toàn bộ. Tình yêu chính là như vậy, đến một cách đột ngột. Hắn còn chưa có chuẩn bị tốt để đón nhận tình cảm mới. Thì cô cứ như vậy, không báo trước mà cứ xông vào trong lòng hắn. Để cho hắn đối với cô muốn không quan tâm cũng không được Luôn muốn đứng ở bên cạnh cô Trân trọng cô che chở bảo vệ cho cô Lời Mạc Từ Hiên đối với Vũ phi chính là một chuyện cười Lục Hàng lăm đó cũng nói yêu cô Cũng nói nếu không phải cô sẽ không cưới người khác Lời thể son sắt có trời đất chứng giám Bộ dạng thâm tình Lúc đó Cô đã giao trái tim mình cho hắn Nhưng đến cùng Thì sau vì nghèo đơn phú quý, hắn ta không chút lưu luyến vứt bỏ cô. Trác Nhất Phi ước chừng cũng tốn mấy năm dòng theo đuổi cô. Thậm chí, trong thời điểm mẹ cô bệnh nặng, nuôn sát cánh và giúp đỡ cô. Nhưng đến cuối cùng, bởi vì không phục, không cam lòng, mà mới làm nhục cô. Còn có người cô gọi là cha... Cũng từng thể thốt yêu mẹ cô, nhưng rồi cũng nhẫn tâm vứt bỏ bà, làm bà đau khổ mà qua đời. Bà ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, muốn cô tin tưởng vào tình yêu, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Cô từ trên ghế đứng lên, nhìn Mạc Tử Hiên trầm giọng nói. Mạc Tử Hiên, giữa chúng ta chỉ có giao dịch mà thôi, tôi sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả anh. Nếu anh đồng ý, chúng ta tiếp tục giao dịch. Ngoài ra sẽ không có gì khác nếu không muốn chúng ta sẽ chấm dứt tại đây Mạc Tử Hiên cũng đứng lên, vươn bàn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói Vũ Vi, tôi biết hiện tại em sẽ không tin tưởng vào tình yêu, nhưng tôi sẽ làm cho em một lần nữa tin tưởng vào tình yêu Tôi sẽ làm cho em biết, trên đời này còn có tôi quý trọng em thương em, rào lắng bảo vệ cho em Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em cho đến suốt cuộc đời này Hết chương 109 Chương 110 Tôi sẽ khiến em tin tưởng vào tình yêu Bàn tay Mạc Từ Hiên đến bên ấm áp cho Vũ Vi Loại ấm áp này đi thẳng vào lòng cô Nhưng cô dùng sức hất bàn tay ấm áp này ra Bởi vì trong quá khứ, những người đàn ông cho cô loại ấm áp này, tất cả đều vô tình gây tổn thương cho cô. Nếu cô lại tin tưởng lời nói náo này, thì người bị tổn thương chỉ có cô. Cô không muốn bị thương nữa, cô phải bảo vệ tốt cho mình. Muốn bảo vệ mình, tốt nhất cô không cần bất kỳ tình cảm nào. Mạc Tử Hiên, anh có yêu tôi hay không? Tôi không xen vào, nhưng tôi cho anh biết tôi sẽ không thương anh. Hơn nữa, đời này cũng sẽ không yêu anh. Anh nên nhớ, hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch không hơn. Dứt lời, cố xoay người rời khỏi phòng ăn. Mạc Tử Hiên đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Vũ Vi rời đi. Trên mặt hắn không có bi thương hay tức giận, mà lộ ra nụ cười thản nhiên. Đồng Vũ Vi, tôi sẽ khiến em tin tưởng vào tình yêu. Giọng điệu của anh rất nhẹ, rất nhạt. Nhưng lại rất kiên định Vũ Vi đi về phía trước Bước chân chỉ hơi dừng lại một chút Cũng không quay đầu lại Cất bước rời đi Hai vị thiếu gia Mạc Gia muốn kết hôn Hồn nữa không đính hôn Mà trực tiếp cử hành hôn lệ Hai cô dâu cũng rất thần bí trừ hai vị thiếu gia cùng bà cụ Mạc Gia Cũng không ai biết hai cô dâu sắp gả vào hào môn là ai Tin tức này làm các cô gái trẻ của thành phố rất thương tâm và ganh tị. Phải biết, hai vị thiếu gia của Mạc Gia đều là hai người đàn ông được tất cả các cô gái đều ao ước. Đồng thời, họ cũng rất hâm mộ hai vị cô dâu thần bí này. Trở thành Mạc Phu Nhân, ít nhất cơm áo cũng không cần phải lo. Vũ vi không giống các cô gái khác sắp trở thành cô dâu trước hôn lễ bận tối mày tối mặt. Điều duy nhất cô làm chính là cùng Mạc từ Hiên chụp ảnh cưới, cùng mặc thử áo cưới, những cái khác, tất cả đều ra mặc từ Hiên một tay tổ chức. Trước hôn lễ một ngày, 10 giờ sáng, Vũ Vi còn nằm ngủ trên giường, nói là ngủ, nhưng thật ra là nghỉ ngơi dưỡng sức, cố phải chuẩn bị tinh thần. Khi gả cho Mạc từ Hiên rồi, cô sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù sở ra đến lúc đó cô sẽ bắt người sở ra cùng lục hàng quỳ gối trước mộ mẹ cô dập đầu nhận lỗi. đột nhiên chuông cửa vang lên. vũ vi miệng cưỡng từ trên giường bỏ dậy trước cửa có người nhìn kỹ người đó lại là lạc ngưng nhi. vũ vi vui vẻ cười một tiếng. cô đã rất lâu không gặp lạc ngưng nhi. hiện tại bên cạnh cô người thân duy nhất chỉ còn lạc ngưng nhi thôi. Mình đã gọi điện thoại cho cậu, cậu đã đi đâu? Vũ Vi mở cửa cho Lạc Ngưng Nhi vào, liền đi tới trước sofa ngồi ở trên ghế. Lạc Ngưng Nhi đi vào phòng ngồi bên cạnh Vũ Vi. Thật xin lỗi Vũ Vi, trong khoảng thời gian này, mình hơi bận nên không có thời gian tới thăm cậu. Lúc nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình, cô không dám nhìn Vũ Vi... Không phải cô không muốn nhìn Vũ Vi Mà là cô không dám nhìn cô ấy Cô sợ Chính mình sẽ không kìm lòng được Mà khóc thút thít. Đứa ngốc này Có chút chuyện này mà cũng phải xin lỗi mình sao Vũ Vi đứng dậy Đi tới phòng bếp Lấy cho Lạc Ngưng Nhi ly cà phê Lạc Ngưng Nhi thừa dịp Vũ Vi đi vào phòng bếp Nhanh tay nấu nước mắt sắp tràn ra trong khuấy mắt Sau đó Dùng sức hít mũi ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, không để cho Vũ Vi nhìn thấy cô khóc. Vũ Vi đem cà phê cho Lạc Ngưng Nhi, trong tay là ly cà phê của mình, rất lâu rồi cô không có uống cà phê do mình pha nhỉ. Lạc Ngưng Nhi hé môi cười cười, vươn tay nhận lấy cà phê trong tay Vũ Vi, uống một hớp, sau đó đem ly đặt lại trên bàn, cà phê cậu pha là ngon nhất thế giới. Nói xong, cô từ túi lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Vũ Vi. Đây là chi phiếu 30 vạn, cậu cầm lấy đem trả cho tên chắc nhất Vi đó. Hết trường 110, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn Sakura để update chuyện audio mới nhất.